các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net tại sao cô lại làm công việc này chứ hiển nhiên là không có ý rời đi hẳn chính là không đè nén được lòng hiếu kỳ của bản thân đối với cô cô làm thế nào lại làm thành một cô giáo công việc này không tốt sao học trò còn nhỏ tính cách thân thiện bọn nhỏ chính là những bông hoa đẹp nhất trên đời này nói thật ra cô đối với công việc bản thân chọn có một ý nghĩ kỳ quái ngay từ đầu cô chỉ muốn có một công việc có một chút náo nhiệt Không ngờ bạn lại giới thiệu công việc này. Mỗi ngày xung quanh cô có thật là nhiều chuyện. Có lúc thực là phiền toái. Nhưng dần dần tâm tình cũng trở nên nhẹ nhàng. Bọn chúng thật là cơ giấy. Thật là ngây thơ nhưng cũng phiền chết đi được. Nếu như mỗi ngày hắn đều bị một lũ nhóc vây quanh như thế này thì nhất định sẽ khóc trước bọn nhỏ cho mà xem. Nhưng mà như vậy cũng tốt. Nếu bọn nhỏ không tranh cãi ở Mỹ còn sợ không biết chúng đang gặp phải vấn đề gì. Từ sau khi ông nội qua đời Cô tràn ngập cảm giác sợ hãi cùng với sự yên lặng. Về đến nhà cô nhất định phải mở TV, lúc ngủ cô nhất định phải bật nhạc. Nếu bên người không có âm thanh, cô sẽ cảm thấy chính mình cô độc. Cô độc sẽ khiến cho cô chìm mãi trong cảm giác bình thương mất đi ông nội. Trong lòng nói đau một chút, hắn cảm thấy sâu thẳm trong đôi mắt của cô. Có một sự cô độc, có lẽ ý thức được mình lộ ra hơi nhiều suy nghĩ. Nhẹ mắt cô hồi phục lại tư tưởng, hơ hứng mà trầm tĩnh. Bất kể là công việc gì, quan trọng nhất là có thể từ đó tiến tới được khát vọng cho bản thân. Vậy thì có muốn gì từ công việc này chứ? Thoáng một chút, tổng anh tâm lạnh lùng cười rồi nhìn hắn, ngữ khí mang theo vẻ khiêu khích. Việc này đối với anh không có liên quan, hơn nữa đừng mang rằng quấy rầy công việc của tôi. Bằng không tôi sẽ hoài nghi là anh đối với tôi có hứng thú, chẳng lẽ anh có ý gì với tôi sao? Điều này làm sao có thể chứ? Vùng tay lên, Lôi tân dương ra một tiếng. Nhưng là vì sao hắn lại bị người ta nhìn thấu tâm tư quẩn bách đây? Và cũng đừng xuất hiện trước mặt của tôi. Ngày mùng 4 tháng 7 tôi sẽ quay về Đài Bắc như đã hẹn với anh. Anh để lại danh tiếp cho tôi đi. Trừ vì anh đuôi số di động. Nếu không tôi nhất định sẽ tìm được anh. Tình huống ở trước mặt hắn chỉ có thể cười nói. Tôi sẽ trở tin tức của cô. Rồi sau đó đứng dậy, phụ vụ mông mà chạy lấy người. Nhưng khi hắn xoay người rời khỏi nơi này một khắc hắn sẽ khát vọng quay đầu lại xem một cái. Bắt quá phải nhịn xuống Lôi Tân Dương nhé mắt đứng lên Cô đột nhân phát sắc mình bị đánh úp lại Không tự chủ được Cô dùng hai tay ôm lấy thân hình đang run nhè nhẹ Giờ khắp này đây cô mới phát hiện rõ ràng Chính mình thiếu một chút mê luyến hơi ấm Từ cơ thể của hắn Mỗi sáng sớm Lôi Tân Dương bước chân ra khỏi thế giới Là nghĩ đến công trường Khi đến khi mặt trời lặn Hắn nhận ra thái độ làm việc của mình Nghiêm túc vô cùng Trợ lý của nhóm công nhân không dám nhằn hạ Công trình vượt xa mức tiến độ quy định Hắn biết Không phải hắn siêng năng quá mức Là do hắn không muốn tâm niệm tới tống ánh tâm kia Không muốn để chuyện cô độc của cô quế nhiễu hắn sợ tình tiến hành thuận lợi Tất cả mọi chuyện đã xong Chính là hôm nay thình linh xảy ra địa chấn Đem kế hoạch của hắn Đều là phá hồng cà Khi hắn cuống cuồng bấm chuông nhà tống ánh tâm Rõ ràng hiểu được bản thân có nhiều lo lắng cho cô tới mức nào Không có trả lời Chẳng lẽ cô không có ở nhà sao Hay là cô sợ tới mức không dám nhúc nhích trời Lúc sau hắn dừng bấm chuông Đột nhiên cảm thấy vô cùng ngạc nhiên Phòng ở vẫn bình thường Có chuyện gì cũng không thể chết người Hắn làm sao lại giống như là trời đất sắp sụp xuống vậy chứ Nhưng động đất lần này thật sự không nhỏ Liên tức thời có nhiều người cũng phản ứng giống hắn Có người nói nghi ngờ ở chỗ lan can Hắn vội vàng chạy tới Nhưng không có người Hắn cảm thấy vô cùng bất an Không lẽ cô bị vật gì rơi trúng đầu rồi sao? Hắn thật là hồ đồ, như thế nào lại quên mất chứ? Dì động đâu rồi? Lúc trước, Thùy Thám tử điều tra tôn tích của cô. Hắn đã có được số của cô. Sau đó lưu lại tên là Quỳ Đòi Nợ. Bởi vì hắn cảm thấy cô giống như được ông nội phái tới để đòi nợ hắn vậy. Có tiếng chuông điện thoại. Hắn căng hai tay để nghe tướng tút tút kết nối. Mà nào nào. Hắn thật nghiêng nghe thấy tiếng chuông. Rồi sau đó nhìn thấy một thân ảnh rúc trong vần hoa. Cô thoạt nhìn giống như một đứa trẻ không có nhà về, làm người khác thương tâm. Tắt cuộc gọi, hắn dường như không có việc gì tiêu xái đi đến bên canh cô ngồi xuống. Cô ngồi xuống chỗ này, là muốn làm mùi cho mối đốt sao? Mất một lúc lâu, Tần oanh tâm chậm rãi ngừng mặt, vừa quý cầm ở giữa hai đầu gối lên. Trường kiến hắn trong nháy mắt đó, cô giống như là muốn khóc, nhưng là quật cường biểu môi với hắn. Tôi không ngồi được câu trả lời của cô có phải hay không là ông nói gà bà nói vịt người hỏi một đằng mà người trả lời một nèo ngụ công yên cũng không cần dân cho mỗi như thế này đâu hắn cười cợt nhà nghe chuyện hot nhất tại đọc audio.net